Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện cây xoài ma chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương câu chuyện với những tình tiết rùng rợn ma quái xoay quanh chuyện oan quan hồn một cô gái sau cái chết oan nghiệt đã nhập vào cây xoài với lời thề độc nếu ai động vào cây xoài sẽ bị hồn ma hiện về bóp cổ chết liệu những người sống trong ngôi nhà có cây xoài ma này có được yên ổn không mời các bạn cùng nghe câu chuyện mọi sự khởi đầu khi gia đình tôi nhận được bức điện tín của luật sư mão cho biết mẹ tôi đã được thừa hưởng một căn nhà do một bà cô để lại ở thủ đức đây là lần đầu tiên mẹ tôi nhận được tin của bà cô này vì từ sau ngày di cư Mẹ tôi bị mất liên lạc với bà và vẫn tưởng rằng bà còn đang ở Hà Nội. Tuy rất buồn vì mất một người thân, nhưng đối với mẹ tôi, đây là một cơ hội để lánh xa Sài Gòn. Vì từ lâu rồi mẹ vẫn than phiền là Sài Gòn quá ồn ào và bụi bặm. Và thế là một hôm, sau khi hẹn trước với luật sư, ba tôi lái xe đưa mẹ tôi và tôi xuống Thủ Đức xem nhà. Tới chợ Thủ Đức, chúng tôi ngưng lại văn phòng của luật sư Mão. Ông tiếp đã chúng tôi rất vui vẻ, nhưng có phần dè dặt khi ba mẹ tôi hỏi về căn nhà mà chỉ nói là ông sẽ đưa cho ba mẹ tôi tới coi, rồi để tùy ba mẹ tôi nhận xét. Sau khi chạy xe khoảng 10 phút, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ và ngưng lại trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Ba mẹ tôi nhìn nhau có vẻ thất vọng. Thấy thế, luật sư Mão lên tiếng. Căn nhà non tuy cũ, nhưng còn tốt lắm đấy. Nền nhà rất chắc chắn và các rui kèo không bị mối mọt gì cả. Sau khi xem nhà xong, ba mẹ tôi quyết định là căn nhà này cần phải sửa lại khá nhiều mới có thể ở được. Luật sư Mão trao cho ba tôi tên tuổi và địa chỉ một công ty kiến trúc địa phương chuyên tân trang nhà cửa. Và ông nói, Nếu muốn sửa sang cẩn thận thì chắc cũng phải độ ba tháng nữa ông bà mới có thể dọn đến ở được đấy. Ngần ngừ một lúc ông lại nói tiếp, Có lẽ là ông bà nên ra coi vườn sau trước khi quyết định. Chúng tôi liền đi theo ông ra vườn sau điều mà chúng tôi nhận thấy ngay là giữa ngôi vườn rộng chỉ có một cây xoài có vẻ cằn cỗi ngoài ra thì không còn một cây nào khác cả cây xoài trơ trội với những cành cây khẳng hiu như những cánh tay trơ xương đang vươn ra đau đớn mẹ tôi lắc đầu nói cây xoài này cằn cỗi quá có lẽ nên chặt bỏ đi thôi nghe vậy Luật sư Mão hơi giật mình. Có lẽ bà không nên làm như vậy đâu ạ. Mẹ tôi nói có vẻ ngạc nhiên. Tại sao? Ông Mão ngần ngại. Rồi tôi sẽ nói cho ông bà biết về cây xoài này. Tuy nhiên câu chuyện có lẽ không được thích thú lắm đâu ạ. Mẹ tôi hỏi với giọng thăm dò. Nghe luật sư nói có vẻ bí mật quá nhỉ? Có lẽ chữ bí mật thì đúng là chữ để dùng chỉ cho cây xoài này rồi đấy. Trong lúc tất cả chúng tôi đang ngắm nghía cây xoài với vẻ tò mò, thì luật sư Mão bắt đầu kể. Cách đây khoảng 80 năm, một cô gái già tên là Nguyễn Thị Vân sống trong căn nhà này. Nhiều lần vào đúng lúc nửa đêm, những người hàng xóm nhìn thấy cô đứng xõa tóc trong sân sau một tay cầm bó nhang một tay vừa bắt ấn vừa chỉ trỏ bốn phương tám hướng vừa đọc những nghe truyện hot nhất tại đọc truyện